Quý vị và các bạn thân mến, trải qua cuộc hành trình 20 tập, chúng ta ngày hôm nay đã đến với tập cuối của Tung Hoành Dị Giới. Trận chuyến cuối cùng của những Pháp Sư và những tà vật đỉnh cao nhất cũng đến lúc lên đến cao trào của nó. Và rồi chúng ta sẽ cùng xem xem Trương Phong và những người đồng đội của mình có tiêu diệt được xương cuồng hay không? Có đem lại sự bình yên cho dị giới, âm giới và cả dương giới hay không? Tất cả đều được quyết định ở tập này để tương tác và đọc các tác phẩm khác của tác giả Hoàng Nam các bạn có thể truy kịp vào Facebook của tác giả đã tốn gián ở phần mô tả của video chia sẻ các tác phẩm của Hoàng Nam tới đồng đảo độc giả và khán thính giả hơn nữa đặc biệt là bộ bộuyện giải kỳ tiếp theo mà Hoàng Nam đang viết băng tên nhân quỷ đẹp kẻ đuổi bắt linh hồn cũng là một bộ truyện rất được đón nhận các bạn có thể join vào trong nhóm của tác giả Hoàng Nam để đọc bộ tr chuyện này và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu tập cuối cùng của Tùng hoành, dị giới. Trương Phong vừa nghe thấy Là ma thần kiếm Thì toàn thân khẽ run lên Sự mơ hồ trong lời nói của Đinh Long Ở một kích cuối cùng Bây giờ đã được giải đáp Nghĩ tới đây Trương Phong âm thầm kính phục Đinh Long Nói với hắn Thì ra là như vậy Đinh Long Người vốn đã không chế được tầm ma Nhưng đến cuối cùng vẫn lựa chọn Đọa mình vào ma đạo Nếu như ta đoán không lầm thì vừa nãy Người muốn ta toàn lực xuất kích Là để phá nát nhục thân Để loại bỏ đi sự chú ý của xương cuồng Tiếp theo Đem nguyên thần tế kiếm Thức tỉnh ma thần kiếm Mục đích chính là muốn dùng lực lượng Cổ xưa của ma thần kiếm Để cứu bạch giao Lời ta nói không sai chứ Đình lòng nghe thấy những lời ấy Vẫn đang bay lơ lửng trên không trung Lẫn trong ma khí Lồng lọc gật đầu Người nói không sai. Ngày đó khi ta tỉnh lại, đã thấy bản thân mình mang xiềng xích. Sương Cuồng đem tính mạng của Giao Nhi, buộc ta phải phục tùng hắn. Thời khắc ấy ta đã nghĩ đến việc thức tỉnh mà thần kiếm. Chỉ có điều giữa ánh mắt của Sương Cuồng, ta không có cơ hội ra tay. Mãi đến khi đối đầu với người ta mới tìm được cơ hội ấy. Ta dùng một lần đại chiến phá hủy đi nhục thân nhân lúc hỗn loạn Hiến tế nguyên thần cho ma kiếm Ta làm tất cả Chỉ là vì muốn cứu lên rào nhì Nhưng vẫn chậm một bước Đình Long nói xong Không để tâm Trương Phong nghe có hiểu bao nhiêu Lạnh lùng nâng kiếm Chỉ vào sương cuồng mà quát lên Sương cuồng là của ta Hắn giết rào nhì xết hắn anh không kẻ nào được nhúng tay dứt lời Đinh Long bạo phát ra ma khí cường Đạt từng khối tròn đỏ như máu cấp tốc hình thành nhắm thẳng xương cuồng bay đến ở dưới mặt đất sau khi thôn phẹ hồn phách của bạch giaoo không những thương tổn được chữa trị mà thực lực của xương cuồng cũng tăng lên không ít giờ đây thấy Đinh Long điên loạn lao tới Không mảy may run sợ Mà ung dung điều động dây leo trên thân Để ngay đón thế công Đám người của Trương Phong khi nghe những lời cuối cùng của Đinh Long Lại thấy ma khí tà ác trên thân của hắn Bạo phát Biết rõ Nếu như Đinh Long đang lâm vào điên cuồng Khó phân được thiện ác Nếu như không phải vạn bất đắc dĩ Thì tuyệt đối sẽ không chen chân vào trận đánh của hắn Và sương cuồng Tránh cho những ngộ thương không đáng có Nhớ tới mục đích của mình khi tới đây Trương Phong lập tức kêu gọi tất cả mọi người Lao nhanh về phía cửa động Ý đồ phá đi đại âm huyệt Ẩn sâu trong nối Các người nghĩ Đại âm huyệt dễ phá như vậy sao Đang lúc đoàn người sắp bước vào cửa động Trên không trung vọng lại âm thanh chầm đục Tiếp đó Hai thân ảnh lao đến chặn lại lối đi của bọn họ. Hắc Bạch Trân Long Không phải các người cũng vì xương cuồng Cho nên mới đến đây sao? Trương Phong nhận ra người chắn đường chính là Hắc Bạch Trân Long Thì nếu mày nói Ở đối diện Hắc Trân Long cười tà đáp Không sai Chúng ta quả thực là vì xương cuồng mà tươi Chỉ có điều đến hiện tại thì không phải như vậy Đại âm huyệt là bản nguyên lực lượng của phần âm Chúng ta hiện tại chẳng còn e ngại sương cuồng Việc bảo hộ đại âm huyệt lúc này không phải vì hắn Mà là vì bản thân chúng ta mà thôi Đúng vậy Đợi đến khi hấp thu toàn bộ hồn phách và tô vi của các người Đến khi đó Sương cuồng cũng phải phủ phục giới chân ta Bạch Trần Long cũng phụ hỏa theo Những lời kia nghe qua thì có chút cuồng vọng Nhưng không phải là không có căn cứ Bởi lẽ Thực lực của Hác Bạch Trân Long lúc này Không còn là yêu vương đỉnh cấp bình thường Bọn họ tuyệt đối có tư cách kiêu ngạo Trước đám người của Trương Phong Tà đạo Thì mãi là tà đạo Nói thêm chỉ phí sức Đánh Kỳ Lân kẻ đứng đầu trong ngũ thần thú Khẽ gầm lên một tiếng Bản tính của hắn từ trước tới giờ luôn là như vậy Sự điềm tĩnh trước trận chiến của Trương Phong Có lẽ cũng là thở hưởng từ chính vị, từ vị sư phụ này Dứt lời, kỳ lân chân đạp tinh tú bộ Tay nắm linh Phù lao lên Bốn người còn lại trong ngũ hành thú cũng đồng loạt tiến bước Nhất thời thần lực tản ra Đem hư ảnh của thần thú ẩn hiện trên thân của năm người Bạch hổ hung mãnh, vườn vút sắc Chu tước, mở miệng thổi hòa cầu Huyền vũ và kỳ lân đem lực lượng của ngũ hành thuộc thủy thổ Triển khai, chỉ có Thanh Long lúc này là vẫn cứ vần quanh. Thứ hắn đang muốn tìm chính là điểm yếu huyệt của Hắc Bạch Trân Long. Điều này cũng không có gì là lạ cả. Bởi lẽ ở đây, Thanh Long là người hiểu về Long tộc hơn ai hết. Chúng ta cũng tới cứu họ một tay. Tiểu Thúy thần tình lo lắng, vội thúc giục Trương Phong. Trương Phong nghe thấy nhưng không đáp. Ánh mắt vẫn nhìn chăm chăm về phía trận chiến của Sương Cuồng và Đinh Long. Nhưng hắn đã cảm nhận thấy một điều gì đó không hay sắp sửa xảy ra. Lý Hồng ở một bên nhìn theo ánh mắt của Trương Phong, hiểu được mối lo của hắn cho nên vội kéo tay của Tiểu Thúy. Chúng ta trợ chiến cho năm vị sư phụ. Chàng còn có việc cuộc chàng phải làm. Rất lời, Lý Hồng mang theo Tiểu Thúy gia nhập trận chiến đấu cùng với ngũ đại thần thú. Bỏ lại phía sau trận kịch chiến long trời lở đất của Thượng Cổ Tà Phật. Và một ma thần viễn cổ <cười> Ma thần kiếm Quy danh viễn cổ cũng chỉ có như vậy Người không sống có được lực lực này Người không sống Ở phía bên kia Sương Cuồng sau một hồi kịch chiến Đã đem nhân dạng Được hội tụ từ ma khí của Đinh Long Đẩy lôi vào trong kiếm Hiện tại Giữa môn trùng dây leo chỉ còn lại một thanh sát quỷ kiếm, đang tỏa ra sát khí nồng đậm Ở bên này, Trương Phong cùng Thạch Nhân nhìn rõ tất cả. Cả hai đã sớm biết, Đinh Long tuy đã trở thành ma thần, nhưng vẫn không phải là đối thủ của Sơn Cuồng, cho nên từ đầu vẫn cứ chăm chú quan sát. Chủ nhân, ma thần kiếm đã thất thủ rồi. Thạch Nhân mát thấy, từng luồng ma khí đang dần dần bị đẩy lôi vào trong kiếm, thì lên tiếng. Trương Phong ở một bên, nhẹ thở ra một hơi đáp. Ta đã sớm biết, hắn không còn là đối thủ của sương cuồng. Thế nhưng, chỉ có bại một lần thì ma tính kia mới dịu xuống. Ta không muốn hắn mất đi chính lý trí, trở thành một ma thần thực sự, thạch nhân. Bây giờ cùng ta đánh một trận sinh tử với sương cuồng. Rất lời, Trương Phong lấy xuống quy điển song giàn, thi triển thân pháp lao nhanh về phía sát quỷ kiếm, đang lụi tàn dần linh lực. Thạch nhân nhìn theo bóng lưng của hắn, nụ cười hiếm hoi hiện lên trên khuôn mặt lầm trầm đầy đá tạc. Cây đó cũng tung người lao lên. Thiên hòa, đồ yêu, phong bạo, trừ ma. Tiếng chú ngữ từ miệng của Trương Phong phát ra, kèm theo đó là hai lá linh phủ bay tới, bám lên trên dây leo của sương cuồng. Dưới sự kích phát của ấn pháp, linh phủ sản sinh ra linh lực. Hỏa diễm bùng lên, nương theo phong bạo, thiêu đốt dây leo. Yêu khí trên dây leo giống như là nhiên liệu, khiến cho hỏa diễm càng bùng lên dữ dội. Thạch nhân thấy Trương Phong xuất thủ thì cũng đẩy ra công kích. Bàn tay to lớn, nắm đất đá ở dưới chân, vận ngũ hành chính khí vào trong đất đá mà ném mạnh về phía của sương cuồng. Trước công kích bất ngờ của hai người Trương Phong và Thạch nhân, sương cuồng không phòng bị cho nên trúng chiêu. Tuy không thụ thương nhưng cũng phải lùi lại, từ bỏ áp chế với sát quỷ kiếm. Sau khi dây lèo rút đi, ma khí trong sát quỷ kiếm thoát khỏi áp chế. Một lần nữa phóng thích, nhân dạng của Đinh Long một lần nữa hiện ra. Chỉ có điều sự điên cuồng không còn nữa, thay vào đó là sự chấn tĩnh đến lạ thường. Ta không phải là đối thủ của hắn. Thì cho dù có tới kịp. Ta cũng không thể cứu được Giáo Nhi Vậy cùng nhau chiến đấu Cho dù tu vi của hắn có sánh ngang với thần linh Thậm chí là hơn nữa Nhưng chỉ cần ta và ngươi Hay bất kỳ người nào ở đây không run sợ Nhất định có thể chém giết hắn Trước sự thống khổ trong lời nói của Đinh Long Trương Phong lớn tiếng khích lệ hắn Đinh Long sau khi nghe những lời ấy Thì khẽ gật đầu Sát quỷ kiếm trong tay lại một lần nữa bùng lên ma khí Ánh mắt đỏ ngầu cũng hiện lên trên khuôn mặt lạnh lùng Lên huynh đệ Chúng ta lên Trường phòng quát lớn một tiếng thế đó đi trước dẫn đầu Quy điển song giản bay múa bổ mạnh về phía của sương cuồng. Ở đằng sau, Thạch Nhân và Đinh Long cũng tiến lên. Cả ba rất nhanh vây quanh sương cuồng, luân phiên công kích. Giản ảnh cùng kiếm ảnh tương hỗ cho nhau, liên tiếp đột phá tầng tầng lớp lớp dây leo. Thế nhưng ngay khi sắp chạm được đến bản thể của sương cuồng, ở phía trong lại bị một lực lượng yêu khí thần bí hất văng ra ngoài. Điều này khiến cho Trương Phong bực tức, nhưng Đinh Long lại ngây ra như phẫm. Không cẩn thận, Bị những cảnh cây thô cứng đánh ra Mẹ nói chứ Thạch nhân Đình Long Giúp ta định trụ hắn Trường phòng nhìn thấy trùng kích lên hồi của cả ba Không có tác dụng Thì lớn tiếng kêu gọi Đinh Long bị đánh bay ra xa Một lần nữa lao tới 12 điểm tròn màu đỏ bay múa xung quanh thân thể của hắn Tượng trưng cho thập nhị ma thần trong truyền thuyết Tất cả xét theo sự điều động của Đinh Long Vây quanh xương cuồng Không ngừng thả ra ma khí Vừa công kích thân trên Vừa cản trở tầm mắt của hắn Thạch nhân cũng chớp lấy thời cơ Đem đá tảng trên thân phân tách Hồn thể cũng chia ra Bám lên linh thạch ra sức giữ chặt lấy gốc rễ của sơn cuồng <cười> Các người nghĩ làm như vậy Là có thể đối phó với ta sao Đừng tưởng ta không biết mục đích của các người Sương Cuồng nhận ra Chân thân không thể di chuyển thì lập tức Đoán ra ý đồ của bọn Trương Phong Trong mịt mù ma khí che chắn tầm mắt Lão Điên Cuồng huy động dây leo Tỏa ra tứ phía Mục đích là để tìm kiếm Trương Phong Kẻ nãy giờ vẫn đang lần trốn Ở bên này Sau khi Thạch Nhân và Đinh Long Đã liều mạng định trụ được Sương Cuồng Trương Phong cũng không dám chậm chế Đem tinh tú bộ pháp Thi triển đến cực hạn Chân đạp đất dày Tay phân linh thạch Đem linh thạch ngũ sắc Đặt xuống phương vị Hình thành đại trận của trương gia Đây chính là thất tinh thông linh thạch trận Mà mục đích chỉ có một Là vây nhốt xương cuồng Dùng lực lượng của trận pháp tiêu hao thực lực của hắn Thế nhưng để hoàn thành được trận pháp Cũng không đơn giản Ngoài việc đặt 12 linh thạch ngũ sắc Lên các phương vị Thì cần có máu của huyết mạch trương gia Liên kết những linh thạch với nhau Việc này không chỉ cần có thời gian Mà cần có sự chính xác đến tuyệt đối Vậy nên mỗi lần Đặt xuống linh thạch Trương Phong phải hết sức cẩn trọng Ngoài việc tránh né đông công kích Của dây leo Hắn còn phải căn chỉnh phương vị Làm sao cho không sai lệch Thời gian trôi qua rất nhanh Thoáng chốc 12 linh thạch ngũ sắc đã được bố trí xong Bây giờ thứ còn thiếu Chỉ là máu của Trương Phong để kết nối các linh thạch Ngặt nỗi Dây leo từ trên thân của sương cuồng lúc này Đã ngăn lan tràn ra tứ phía Ngăn hết cả đường đi Trương Phong trong lòng buồn bực Khẽ liếc mắt thì lại càng thêm lo âu Khi nhận ra đinh long và thạch nhân Rất nhanh thôi Sẽ không giữ được sương cuồng nữa Trương Phong Ta cảm nhận được sự sợ hãi Đang cắn nút người Phải bình tĩnh lại Trương Phong Ẩn trong ma khí Vang lên sự nhắc nhở của Đinh Long và sự chế giễu của Sương Cuồng. Còn chờ gì nữa? Ta phải đá kia, không thể giữ hắn lâu hơn được nữa. Lời của Đinh Long vừa dứt, ma khí nồng đậm nãy giờ vây chặt trên thân của Sương Cuồng bất chợt bị đánh tan. Tất cả phân ra tấu tán, rồi một lần nữa tụ lại nhân dạng của Đinh Long, bây giờ trông đã suy yếu vô cùng. Khôn kép, lên Linh Thạch vẫn chưa hoàn thành. Trương Phong mắt thấy việc sắp thành lại hỏng, thì tức giận. đang lúc hắn định gọi thạch nhân rút lôi, thì thạch nhân cướp lời. Chủ nhân, quên rằng ta là cội nguồn của linh thạch ngũ sắc sao? Dù không biết trận pháp người lập là gì, nhưng nếu như đã dùng đến linh thạch ngũ sắc, thì phải liên quan tới ta. Ta nguyện làm vật dẫn để liên kết các linh thạch. Chủ nhân, người máu ra tay! Những lời kia như cảnh tình Trương Phong đem hy vọng một lần nữa thắp sáng. Không dám chậm trễ Trương Phong nhanh chóng ngồi xếp bằng Cắm quy điển xong giản ở trước mặt Bắt đầu thi pháp Mở ra đại trận Âm dương huyễn hóa Thông linh thạch Thất tinh hội tụ giản quy điển Trương giả hậu thế thiên cơ biến Triệu thỉnh thần minh thập nghị tiên Lĩnh mệnh trù tà Phò ta giết địch tam hồn thất phách ủy thắc thần minh Phong Chú ngữ vừa dứt Chỉ thấy 12 điểm linh thạch ngũ sắc vần quanh Kế đó 12 luồng sáng ngũ sắc hướng không chung Mà ẩm ầm, ầm lao vụt lên Rồi lên kết tại một điểm Lớp mảng cái giới ngũ sắc cũng từ đó mà lan tràn đem bán kính xung quanh xương cuồng, Thạch Nhân và Trương Phong. Cùng với đinh long bao vây lại, chưa dừng lại ở đó, điểm trên cao 12 luồng sáng ngũ sắc, như cảm ứng được cội nguồn, mà lao thẳng xuống vị trí của Thạch Nhân. Năm phiền đá ngũ sắc thô dày, nãy giờ bám trụ vào gốc rễ của xương cuồng, kích phát một kích mãnh liệt. Những tiếng chấn động kéo dài, lực lượng phản chấn cũng làm cho Trương Phong đang dùng hồn phách khống chế đại trận bị phản phệ không nhẹ. Máu đỏ từ khóe miệng của hắn rịn ra, nhưng ánh mắt mang theo sự lo lắng vẫn nhìn tàn trầm trầm vào tâm trận nơi mà cát bụi đang bị thổi mờ mịt. Mong mỏi tìm kiếm bóng dáng của Thạch Nhân. Khốn kiếp! Chỉ là một khối đá vô tri mà khiến ta nùng nỗi này, thật là đáng giận mà! Trong khói bụi mịt mù, âm thanh giận dữ của xương cuồng vang lên. Sau khi khói bụi lắng xuống, bóng dáng của lão cũng dần dần lộ ra. Chỉ có điều cành lá trên thân đã gãy dập không ít. Dịch thể màu đen từ vết đứt gãy nhẻo ra, chạy dọc thân cây to lớn. Ở phía dưới gốc, những khối đá tạc với án ngữ ở đó gắt gào giữ chặt một bước không rời. Thạch nhân, ngươi không sao chứ? Nhìn thấy chân thân của Thạch Nhân ở đó Trương Phong vui mừng Ở bên kia bây giờ Thạch Nhân yếu ớt Chân thân tàn giả Không thể tụ lại nguyên dạng Chủ nhân Người nhất định phải kiên trì Ta cảm nhận được ngũ hành chính khí Đang xói mòn tu vi của hắn Người nhất định phải kiên trì Những lời ấy của Thạch Nhân Làm cho nụ cười trên môi của Trương Phong Và hiện ra đã vột tát Ý tứ trong lời của Thạch Nhân quá rõ Một kích vừa nãy quá khủng bố Phản phệ mà Thạch Nhân phải chịu không nhỏ Đến mức chân thân tan giã Không thể một lần nữa tụ hình Đình Long Giết hắn Đình Long Giết hắn Sự phẫn nộ của Trương Phong đã lên đến đỉnh điểm Nếu như không phải là bản thân phải duy trì trận pháp Lúc này hắn đã tự mình xông lên liếc mắt nhìn thấy Đinh Long Cũng đang trong trận pháp Trường Phong lớn tiếng gọi. Đinh Long cũng bị lực lượng của Ngũ Hành Chính Khí hất văng, dẫn đến thủ thương, ma khí trên thân cũng đã phai mở không ít. Nhưng đứng trước cơ hội tiêu diệt Sương Cuồng, không cần Trường Phong phải nhắc nhở, hắn tuyệt đối cũng không bỏ. Sát Quỷ Kiếm dài khai, thành ma thân sáng thế. ở giữa muôn vàng sợ khí tức của ngũ hành chính khí và yêu khí đang tán loạn, đinh long tay cầm sát quỷ kiếm chỉ thẳng lên không trung, từ trong sát quỷ kiếm ma khí bạo khởi, quấn quanh lưỡi kiếm, hình thành uy áp khủng bố làm cho xương cuồng. Cùng là một thượng cổ tà vật, lâu nay ngạo khí tể thiên, lần đầu tiên cảm thấy phải run sợ. Xương cuồng. Đến mạng cho Dao nhi. Đền mạng cho chúng sinh vô tội Mấy người đã từng thôn phẻ Đã đến lúc người phải đền mạng Tiếng hét mang theo Phẫn nộ ai oán của Đinh Long ngân vang Không gian chiến đấu xung quanh ngừng trẻ Môn vàn cảm xúc xuất hiện Mong đợi có Sợ hãi có Tất cả cùng hướng về một kích cuối cùng của Đinh Long Thế nhưng trong thời khắc quyết định Khi mà sát quỷ kiếm Sắp sửa đem thân trên đàn to lớn bổ ra làm đôi Thì không gian ở bên trong đại trận vang lên một âm thanh thánh thoát. Kèm theo đó là một hư ảnh nhỏ nhắn. Đứng ở trước mũi của sát quỷ kiếm. Đinh Long ca. Cái gì? Giáo Nhi. Giáo Nhi. Trong thời khắc then chốt. Sương Cuồng đem hồn phách của Bạch dao đẩy ra. Chặn trước đường đi của sát quỷ kiếm. Đinh Long nhập ma là vì Bạch Giao. Cho nên tất thể oán hận của hắn lúc này. Khi đối diện. Với thân ảnh của Bạch Giao đều tan biến Ma khí của sát quỷ kiếm Vì vậy cũng tiêu tan <cười> Ma thần kiếm thì sao Suốt cục Là phần người trong người vẫn còn Đó là thất tình lục dục Tham Sân xí. Là điểm yếu của nhân loại Các người Muốn giết ta sao Ngay khi công kích của sát quỷ kiếm ngưng chạy Lập tức một đoàn dây leo từ trên thân thể của sương cuồng triển khai Đem hồn phách của bạch dao xé nát Yêu lực khủng bố từ dây leo thuận thế Cuốn chặt lấy sát quỷ kiếm Toàn bộ ma khí của ma kiếm bị hút vào trong thân thể của sương cuồng Ngay trong thời khắc Nhân dạng của Đinh Long sắp sửa bị hút vào trong người sương cuồng Ánh mắt của hắn khẽ lướt qua sát quỷ kiếm Đang cắm ở trên đất Rồi lại nhìn về phía Trương Phong Trương Phong dấy lên một cảm giác mơ hồ Chợt toàn thân của Trương Phong rôn lên Khi nghĩ đến một loại khả năng Còn trước kịp để hắn xác nhận Thì bóng dáng của Đinh Long đã hoàn toàn tan biến Chỉ để lại âm thanh văng vẳng Nhớ kỹ Kiếm ý thông linh Trong người có kiếm Trong kiếm có người Dùng cương khí Quán thầu lên thân kiếm Dùng máu của ngươi tầm bổ linh kiếm Khi ấy Sát quỷ kiếm sẽ thuận Theo ngươi giải khiến Sát quỷ kiếm Quét ngang Lưu nhân trụ ác nghiệt Trải qua bao phiền não Kiếm khí Ngự tầng cao Tin ta Thành bại Là ở một kích cuối cùng này Trường phòng nghe thấy những lời ấy Như hiểu ra tất cả Xiết chặt nắm tay Đưa mắt nhìn về phía sát quỷ kiếm Âm thanh của Đinh Long vừa dứt Thì ở mặt đất dưới chân xương cuồng rung lắc kịch liệt Kèm theo đó Là hàng trăm cái rễ cây lớn ngoi lên Chân thần vốn tan rã của thạch nhân Len lỏi Bị xiết nát Không gian của đại trận phẳng phất âm thanh của thạch nhân Chủ nhân Người nhất định phải kiên trì Ngũ hành chính khí trong thiên địa là lực lượng mạnh nhất xương cuồng dù có cường đại cũng không thể tự ý thoát ra được Kiên trì Người nhất định phải kiên trì Âm thanh kia vừa giất Thì ở dưới mặt đất Năm khối đá ngũ sắc Vốn là bản thể chân chính của thạch nhân Cũng từ từ tan vỡ Trong năm phiên đá Năm luồng khí tức bay ra hòa nhập vào kết giới của trận pháp Trường phòng cảm nhận được ngũ hành chính khí của Thạch Nhân Đang lan tràn theo bề mặt của kết giới Xâm nhập vào trong cơ thể của mình Nội tâm của hán quản thắt Ý niệm cũng vì cái chết của Thạch Nhân mà bùng lên mạnh mẽ hơn bao giờ hết Thạch Nhân Ta nhất định dùng lực lượng của chúng ta Chủ sát xương cuồng Không chết Không thối Nơi hắc rượu sơn, mờ mịt trứng khí, thần quang cũng trói lọi, linh khí bay múa đầy trời. Còn bên phía âm dương lộ lúc này, đại chiến giữa hai mảnh âm dương cũng đang dần đến hồi kết. Dọc chiến trường nơi hẻm núi, thay chất thành đống, khói lửa binh đao, hòa thành không cảnh vô cùng thảm liệt. Đứng trên đồi cao, các vị danh tướng nhiều đời. Hìn ngang sừng sững, ở dưới đất, Hàng trăm nhân sĩ huyền môn Cùng với hàng ngàn sinh linh của phần Dương Còn sống Cũng đang hò reo thắng trận Bất chật từ trên không trung Xuất hiện một mảnh quang mang trói lóa Tất cả đưa mắt nhìn lại nhận ra Lối vào của Dương giới được mở ra Kia chính là kim sắc Phật quang Vừa ẩn vừa hiện Không lẽ Là nhất đệm thiền sư cũng tới sao Dương Bạch Gia chủ của dương gia vừa nhìn thấy kim sắc Phật Quang Đã nói ra suy đoán Bên cạnh lão Lý khẽ lắc đầu Không phải là thiền sư Mà là kẻ giữ nhẫn tiên linh thạch không toàn vẹn Bao năm cuối cùng cũng đến ngày xuất thế Dứt lời kia của lão Lý Ở trên không trung Kim sắc Phật Quang cũng tắt Chỉ còn lại một điểm ánh sáng bao phủ Lấy một thân thể nhỏ bé Bay thẳng tới phần âm của dị giới Chuyện này... Gia chủ của ba nhà Dương, Trần Phan, kinh ngạc hô lên. Lão Lý khẽ vuốt dâu mỉm cười đáp. Tương chuyện năm đó, yêu tộc đại chiến giả lĩnh Sơn muốn pha đi tiền linh thạch để tiền vào dị dơi. Nếu như truyền thuyết không sai, thì tiền linh thạch chính là thứ đập phòng ấn lối vào phần âm của dị dơi đó. Thì sao là vậy? Không trách được tà vật dương giới Lại coi bạch cọc nhẫn như bảo bối Có lẽ ngoại tác dụng to lớn trong tu luyện Thì còn là vì muốn dùng nó Để tìm ra tiên linh thạch Suy đoán của Dương Bạch Được sự đồng tình của bốn người còn lại Gia chủ các nhà cứ như vậy nhìn theo Luồng bạch Quang kia cho đến khi Nó chìm hẳn vào trong âm dương khí tức mù mịt Tất cả dị tượng phát sinh ở âm dương lộ Tất cả những người có mặt tại Hắc Diệu Sơn Không hề hay biết Hiện tại trận chiến vẫn đang diễn ra kịch liệt. Sau khi Thạch Nhân chết đi, Trương Phong đem theo lực lượng của hắn ra sức duy trì kết giới trận pháp. Ở bên trong, xương cuồng cũng đã điên cuồng, bởi vì dù lão có ra sức tới đâu cũng không thể xé được kết giới được tạo thành bởi ngũ hành chính khí. Đến cả rễ cây, đâm sâu vào lòng đất cũng không thoát được ra ngoài. Lý do là vì trận pháp thất tinh thông linh Thạch trận này của Trương Phong. Một khi đã hình thành thì giống như một quả cầu Mà các tinh điểm nằm ở chính giữa Phân chia khối cầu này thành hai Cơ bản là không để cho kẻ bên trong Có thể phi thiên độn địa mà đào thoát Ở bên kia trận chiến của Hắc Bạch Trân Long Cùng với Pháp Sư Thần Thú và Tiểu Thúy Lý Hồng Cũng đã lên đến đỉnh điểm Pháp Sư Thần Thú ai nấy Trên thân đều có vô số thương tích nặng nề Nhưng tuyệt nhiên không khuất phục Bởi họ biết Nếu như lúc này buông xôi Thì tất cả những người có mặt ở đây Đều sẽ không thoát khỏi vốt sắc của Trân Long Một bên khác Bọn Trí Dũng Trần Kiên lúc này Cũng đang ra sức ngăn cản Tam Đại Hộ Pháp của Sương Cuồng Tiếp cận Trương Phong Vừa nãy khi nhận ra kết giới của trận Pháp Không thể phá bỏ từ bên trong Sương Cuồng lập tức hiệu triệu Tam Đại Hộ Pháp Tập kích Trương Phong Chỉ cần Trương Phong rời khỏi vị trí chủ trận Thì lên kết của Linh Thạch tự nhiên bị phá bỏ. Thế nhưng đám người Trần Kiên cũng nhanh chóng nhận ra ý đồ đó. Tất cả chia ra mấy người. Dương Minh, Nguyễn Ngọc Phi, Thùy Trang. Vây quanh bảo vệ Trương Phong. Đề phòng có tà vật tập kích. Còn bọn Trần Kiên, Trí Dũng. Thì vẫn bám trụ cầm chân tam Đại Hộ Pháp. Khiến cho bọn chúng dù muốn. Nhưng cũng không thể tiến gần được chỗ của Trương Phong. Ở trong trận Pháp. Sương cuồng nhìn thấy hộ pháp của mình chín phần Là không thể tới ứng cấu Lúc này hắn mới đưa mắt Nhìn về trận đại chiến của Hác Bạch Sông Long Nhận ra hai người bọn họ đang chiếm ưu thế Trong lòng nảy sinh ra ý định cầu hòa Yếu tố Hiện tại, Các người và ta thực lực coi như là ngang nhau Dị giới này mà xem như một nửa cũng là của các người Chỉ cần ngươi nguyện ý phá bỏ đại trật thì mai này không chỉ dị giới mà ngay cả âm dương giới. Chúng ta cùng nhau lấy về. Ý các người thế nào? Hắc Bạch Trần Long nghe thấy những lời ấy thì đẩy ra một kích đánh lui đám pháp sư thần thố. Tại sao chúng ta phải giúp ngươi? Khi không cần ngươi chúng ta vẫn có thể sầm chiếm rừng giới, đánh xuống âm tì. Ta biết. Hiện tại lòng cốt của các người đã hóa hình thêm một bước. Thế nhưng các người cũng đừng quá tự tin. Nếu như không có ta, ở nơi này, san sẻ bớt áp lực thì các người đã sớm bị đám pháp sư này chém giết. Ngũ hành chính khí tuyệt đối không phải là thứ mà người có thể chống đỡ được đâu. Lời này của Sơn Quẩn Tuy khó nghe nhưng không phải là không có lý. phu phụ hắc bạch chân long nghe xong. Đưa mắt nhìn về phía chân phong. Thấy từng luồng linh lực ngũ hành đang chạy dọc theo cánh tay của hắn. rót vào trong đại trận. Cả hai không khỏi suy xét. đang lúc hắc bạch song long còn chưa đưa ra quyết định có ứng cứu sương quần hay không. Thì trên không trung vang lên một tiếng chấn động. Âm dưng nhị khí vần vũ trên đỉnh hắc rượu bị xé toạc. Lộ ra một cái hố đen. Đang tỏa ra lực lượng kinh người. Tại sao? Tại sao âm lộ lại mở ra vào lúc này? Không lẽ? Hắc chân Long kinh hãi. Khi nhìn khe nứt trên không trung càng ngày càng rộng. Lực lượng khổng lồ kê từng chút từng chút. Tác động lên đỉnh hắc rượu. Phô quân. Xem ra tên Linh Thạch thực sự có bến động. Chỉ bằng... Như hiểu được ý trong lời của Bạch Trân Long Hắc chân Long khẽ cau mày suy nghĩ Một lát sau chừng như đã đưa ra quyết định Lão lập tức Huyễn hóa ra chân thân Hắc Long to lớn Không chút do dự mà trồm về phía của Trương Phong Không ổn, hắn một cùng phá kết giới Ngàn hắn lại không được để cho hắn tiếp cận Trương Phong Bạch Hồ là người phát giác ra ý đồ của Hắc chân Long đầu tiên Lao tới ngăn cản Chỉ có điều nếu như đơn thương độc mã Thì bất kỳ ai trong ngũ đại thần thú Cũng không phải là đối thủ của Hắc Trân Long Nhìn thấy thân ảnh của Bạch hổ to lớn Vừa trồm tới Đã bị đánh văng ra ngoài Tiếp đó là Thanh Long, Chu Tước, Huyền Vũ Và Kỳ Lân cũng lao lên Nhưng kết quả Vẫn là không thể ngăn cản Đều bị lực lượng cường hãn Của Hắc Bạch Trân Long đánh văng ra Ngay cả Tiểu Thúy, Lý Hồng Và những người luôn đặt sự chú ý Lên người của Trương Phong lúc này Cũng bị Bạch Trân Long áp chế chợ không thể nhúc nhích. Thanh thử ra, an nguy của Trương Phong bây giờ chỉ có trông chờ vào ba người Dương Minh. Mẹ nó chứ, mẹ nó chứ, nãy đến rồi, đến rồi, liều chết, liều chết bọn fan bây giờ chỉ có thể liều chết. Dương Minh bị tình huống bất ngờ phát sinh, Dọa sợ, nhưng phía sau lưng là huynh đệ của hắn, hắn không thể bỏ mặc. Ở bên cạnh, Nguyễn Ngọc Phi và Thùy Trang cũng có chung cảm xúc như vậy. Mặc dù biết bản thân không thể cản lại Uy áp khổng lồ của hắc chân Long Thế nhưng giờ phút này Ở đây tuyệt đối Không ai lùi bước <cười> Một đám tồn tép Mà cũng muốn ngăn cản ta sao Âm thanh của hắc chân Long Mang theo uy áp khủng khiếp Chuyển tới Mùi tanh hôi từ hơi thở của rồng Phả vào mặt ba người Kéo theo đó là một khối linh lực màu đen Mãnh liệt lao lên Hắc chân Long bay đến đâu Hơi khí dường như bị áp lực của chân long tỏa ra, vặn vẹo, sôi lên ùng ục. Tiếng kết giới mà ba người bọn Dương Minh hợp sức hình thành chỉ chống đỡ được vài giây đã vỡ vụn. Sự đè ép của yêu khí làm cho Dương Minh đau đớn hét lên, máu tươi phun thành vòi trên đất. Ngay trong thời khắc sinh tử, hắn nghĩ bản thân mình phải chết, thề sau đầu loáng một cái, tính gió nổi lên Kèm theo đó là một bóng giản Mang theo linh lực ngũ hành của hùng hậu Đánh văng khối mà áp Của hát chân Long ra ngoài Trương Phong Trương Phong vụt qua trước mặt Che chắn cho cả ba người Dương Minh vui đến bật khóc Nhưng ngày sau đó Thì như cả kênh nghĩ đến điều gì nãy cậu ở đây cứu chúng tôi Vậy vậy Sơn của ông. Không có cách nào khác Tôi không muốn vì tôi mà các cậu phải bỏ mạng Lui về đằng sau Ngữ khí lạnh như băng của Trương Phong như thay cho câu trả lời. Vừa nãy hắn cảm nhận được yêu khí cường đại đang áp tới. Biết rõ ba người dương minh không thể ngăn cản nhưng thả chết không lôi. Ở trong lòng của Trương Phong vô cùng cảm kích. Bấy giờ hắn mới đưa ra quyết định từ bỏ bao vây xương cuồng mà cứu đồng bọn của mình. Đấy. Cái tên khốn này cậu có biết cậu vừa làm gì không Chúng tôi có thể chết Nhưng không thể thả sương cuồng không. Mắt thấy sư cuồng thoát ra Dương Minh vào đầu bứt tai ấm ức Trương Phong cười khổ Cậu nghĩ quá đơn giản rồi Sau khi hấp chân lòng giết chết các người thấy cũng vẫn đến đợt tôi Đến khi đó Đại trận cũng sẽ bị hủy Nếu như đã như vậy Chỉ bằng từ bỏ sớm một chút Sau đó cùng nhau sát cánh tử chiến một hồi Dứt lời Trương Phong xoay người lại Rồi đối mặt với Sương Cuồng Tình cảnh này lại giống với đại chiến năm đó Ở thời hậu Lê Sương Cuồng thoát khỏi vòng vây Gọi tam đại hộ Pháp Trở lại bên mình Bọn Trần Kiên cũng không gắng sức ngăn cản nữa Mà cùng với Pháp Sư Thần Thú Tiến đến sau lưng Trương Phong Hình thành hai đại chiến tuyến 191 tả các người thật sự đã làm thật thật vọng của đám pháp sư lại có thể khiến xương cuồng ta chật vật đến như vậy cũng mày nhưng mà kia đã bị ta thôn phẹn nhân kẻ cũng đã chết bằng không các người có thể nở thực sự làm được chuyện đó sao Sương cuồng có chút đắc ý Nói vọng sang Trương Phong Trương Phong nghe những lời ấy như không đáp Chỉ khẽ nói với đồng bọn ở đằng sau lưng Nghe tôi đây Vận mệnh của dị giới Dương giới Hay thậm chí là âm giới Kết quả chính là ở trận chiến này Các vị sư phụ Các huynh đệ Chúng ta chỉ còn có một cơ hội cuối cùng Sông lên quyết tử dứ lời ngũ hành chứng khí từ trên thân thể của Trươngong bạo khởi quy điển xong d trong tay tỏa ra thần lực lao nhanh về phía xương cuồng tiểu Thúy Lý Hồng cũng nối bước theo sau từ trên mi tâm của các nàng thần qug é sáng bóng dáng nhị thần bạch hạt mờ ảo hiện ra như là một sự ủy thắc sau cùng trước khi phi thăng tiên giấng anh ở kia pháp sư thần thú, cũng đem toàn bộ thần lực phóng thích. Chân thân của ngũ thú bao quanh thân thể, lao bổ vào hắc chân long điên cuồng kích. Nhất thời khí tức giao tranh, cuồng phong loạn vũ nổi lên, hòa lẫn với tiếng da thịt bị xé toạc. Tiếng đau đớn thống khổ thấu lên tận trời. Nâu Tấn Quân nhìn xem kia là gì. Trong đám nhốn nháo ở xa, Một người chỉ tay lên không trung hốt hoảng. Ngưu đầu đưa mắt, nhìn theo hướng tay của kẻ nọ. Chỉ thấy một điểm bạch quang đang nhắm khe nứt trên không trung, lao vụt đi thì kinh hô. là là mảnh vỡ của tiền linh thạch. Lời của ngưu đầu không sai, bạch quang kia chính là ánh sáng từ khối đá. Được khảm trên bạch ngọc nhẫn. Tỏa ra, còn thứ nó đang bao phủ chính là thân thể nhỏ bé của thằng bé Hoàng Lăng Thì ra nhất niệm thiền sư đã sớm biết về lai lịch của Bạch Ngọc Nhẫn Đoán được mối liên quan mật thiết của tiên linh thạch đối với dị giới Cho nên cố tình giữ thằng bé Lăng lại Muốn dùng phật lực để trấn áp quỷ khí trong thân thể của nó Cho đến khi việc đã thành mới để cho Hoàng Lăng Hay nói đúng hơn là người giữ nhẫn hoàn thành sứ mệnh của mình Đem Bạch Ngọc Nhẫn tiến vào dị giới, chắp bá phần còn thiếu của tên thạch ngàn năm. Cuối cùng người cũng đã tới, kẻ có thể hấp thu khí tức của ngũ loại. Trong không gian vô tận, âm thanh giả nua truyền vào tai, khiến cho thằng bé Lăng từ từ mở mắt. Truyền thuyết về Bạch Ngọc Nhẫn ở dương giới. Là không sai Chỉ có kẻ hấp thu được khí tức của ngũ loại Mới có khả năng khống chế được Bạch Ngọc Nhẫn Hay nói chính xác hơn Đó là nhân quỷ Như thằng bé Lăng từ khi sinh ra Đã mang sứ mệnh Sửa chữa chắp vá lại tên Linh Thạch Nhận ủy thác của chư thần Ta tới để hoàn thành sứ mệnh của mình Nguyện mang nguyên thần làm vật dẫn chắp vá tên linh thạch Ngữ khí ôn hòa từ miệng của thằng bé lăng vang lên Thân thể trần tục của nó bắt đầu tan giã Lộ ra bóng dáng trong suốt Trên tay vẫn nắm bạch ngọc nhẫn Rồi từ từ thả mình Bay thẳng tới phiến linh thạch Đang lơ lửng trong không gian vô tận Ngay khi khối đá Trên bạch ngọc nhẫn Hòa vào làm một với tiên linh thạch Thì nguyên thần của thằng bé Lăng Cũng lưu lại trên mặt đá Nối liền nét còn thiếu Của đạo văn trên tiên thạch Đã đến lúc Đem phần âm Của dị giới phong Ấn lại Âm thanh giả nua kia lại một lần nữa vang lên Dứt lời thì tiên linh thạch cũng từ từ áp xuống Xuyên qua vết đứt hư không Đáp thẳng xuống đỉnh hắc diệu sơn Lực lượng phản chấn lan tỏa Khiến cho đại chiến nhốn nháo của quỷ binh âm giới Và cương thi bị dừng lại Tất cả uy bị uy áp kia đè dạp trên đất Duy chỉ có chính thần âm giới là có thể miễn cưỡng đứng lên Dùng ánh mắt không thể tin nổi Nhìn một màn kinh hãi. Từ trên đỉnh núi, tên linh thạch phóng ra thần khí của tên giới, đem hắc diệu sơn cao vợi vợi bổ ra làm đôi. Cỗ lực lượng không thể ngăn cản ấy như tiến sâu vào giữa hai phần núi, đến khi án ngữ lên một vòng xoáy âm khí ngùn ngụt mới chịu dừng lại. Đem vòng xoáy kia triệt tiêu, sừng sững, định trụ mắt cá phần âm. Hay nói đúng hơn Là bản nguyên lực lượng của tà vật phần âm Đại âm huyệt Tiền tên linh thạch Hắc Bạch Trân Long vừa đánh lui công kích Của ngũ đại thần thú Phát hiện dị tượng Đến cả xương cuồng cũng bị chấn động kia Làm cho chú ý Quay đầu nhìn lại Thần lực mạnh mẽ của tên linh thạch lan tràn Khiến cho bọn chúng run dậy Biết rằng nếu như còn dây dưa Thì bản nguyên lực lượng tiêu tán Thực lực của bọn chúng sẽ giảm đi không ít Cả đám đều tăng mạnh thế công Ý đồ muốn xử lý đám người trương phong Rồi mới từ từ tính kế Bào mòn tên Linh Thạch sau Ở trên không trung Hắc bạch song long huyễn hóa chân thân Hai con mãnh long một trắng Một đen múa lượn vài vòng Thổi ra yêu khí Hai luồng yêu khí một trắng một đen vừa chạm nhau đã hình thành một khối cầu yêu lực không ngừng to lên. Ở dưới mặt đất, Pháp sư thần thú thế vậy thì nội tâm căng thẳng. Tất cả vội vàng xếp thành phương vị của ngũ hành. Mỗi người đều tế ra chân thân thần thú mà bắt ấn, niệm chú, hình thành pháp trận sao năm cánh. Mỗi người định trụ ở một điểm, duy trì linh lực của trận pháp. Chờ đợi một đòn quyết định của Hắc Bạch Trân Long. Sương Cuồng cũng sắp sửa không chịu nổi nữa. Tuy thực lực hiện tại của Lão, so với hợp công của ba người Trương Phong, Lý Hồng, Tiểu Thúy, thì hơn rất nhiều. Thế nhưng để một chốc một lát, có thể tiêu diệt được bọn họ, thì không có khả năng. Bởi vậy, hiện tại Sương Cuồng này sinh ra một ý niệm rào hoạt, thay vì chia ra để đánh. Lão đã quyết định dồn lực vào một mục tiêu, Mà mục tiêu lão nhắm tới không ai khác, chính là ngũ đại Pháp Sư Thần Thú. Cùng lúc này, ở trận chiến bên kia, khối cầu yêu khí Hắc bạch cũng đã được hình thành. Từ trên cao, Hắc bạch chân long phát ra những tiếng ngâm chầm đục. Kế đó, khối cầu yêu khí từ từ ép xuống trận Pháp. Mà Pháp Sư Thần Thú bày ra. Ban đầu chỉ là thế rằng co, nhưng ngay khi song long ngự trên khối cầu dùng sức để ép, thì lực lượng phản kháng của pháp trận ngũ hành dần dần mất đi chống cự. Khối cầu hắc bạch cũng từ từ mà ép xuống. <cười> hắc bạch trầm lòng quả nhiên là danh bất hư truyền. Hiện tại nếu ta cũng không chống đỡ được một cái toàn lực kia. xương quông Xin trợ lực một phèn, giết chết súc khinh kia cho các vị. Âm thanh của Xương Quần vừa dứt thì ở hai bên trái phải của Pháp Sư Thần Thố xuất hiện những cái dễ cây đánh tới. Thì ra trong lúc đấu pháp cùng với đám người chương phong, Sương Quần đã điều động dễ cây của mình tiến hành tập kích. Cũng vì sự bất ngờ kia mà ngũ đại Pháp Sư Thần Thố không hề phòng bị Vừa phát xác thì bị dây leo quấn chặt không nhúc nhích nổi Khốn kiếp Sương cuồng Ta mới là đối thủ của ngươi Trương Phong nhìn thấy năm vị sư phụ Gặp nguy hiểm thì cả giận hét lên cái đó Hắn cầm lên chu tà kiếm Niệm động chú ngữ Toàn lực công kích sương cuồng Ép lão phải buông tha cho các vị sư phụ Chỉ có điều sự biến ảo của sương cuồng Khi tiếp xúc với mặt đất là quá ghê gớm Ngay khi Chu Tà Kiếm chuẩn bị bổ tới đỉnh đầu của hắn, thì thân cây to lớn cấp tốc di chuyển về phía Pháp Sư Thần Thú. Không chỉ định trụ bọn họ mà còn phóng ra yêu khí để ép hồn phách ở bên trong. <cười> Thần Thú sao? Nếu như thật sự chân thân của các người ở đây, học bạch chân lòng chúng ta còn kinh lẽ vài phần. Còn lại bất quả các người cũng chỉ là hóa thân mà thôi Làm sao có thể so với chúng ta được Ở trên khối cầu yêu lực Âm thanh của Bạch Trân Long cũng đẩy ngạo nghẽ gầm thét Ở dưới mặt đất Pháp Sư Thần Thú đa sống Bị khối cầu yêu lực đẻ cho đến nỗi Phải quỳ xuống dưới trên đất Không chịu nổi Thế nhưng ngày trong sát na khối cầu đánh xuống Thì bất chợt có hai thân ảnh thướt tha lao đến Thần lực trên mi tâm cả hai bùng nổ, nâng đỡ lấy khối cầu. Sương Cuồng vừa nhìn đã nhận ra đây chính là Tiểu Thúy và Lý Hồng. Lão cười tà, định dùng dây leo công kích hai nàng. Chỉ có điều, lão còn chưa kịp ra tay thì một cảm giác bất an đã truyền đến. Cho đến khi Sương Cuồng ngoảnh lại nhìn, thì mọi thứ đã quá muộn. Không biết lúc này, Trương Phong đã rút ra sát quỷ kiếm. Dựa theo chỉ dẫn của Đinh Long trước khi bị thôn phệ Dùng tâm ý và kiếm linh tương thông Lúc này nhân kiếm hóa một Khẩu quyết bất chật vang vọng giữa không gian Sát quỷ kiếm Quét ngang Lưu nhân trù ác nghiệp Trải qua bao phiền não Kiếm khí ngự trời cao ngọc hoàng chứng giám Trừ Phật chiếu soi Chú ta Tiếp theo tiếng quát như sấm rành Một bóng kiếm đỏ như máu Bắn tới cắm thẳng vào thân thể của xương cuồng Khiến cho lão run lên từng chập Ngay khi cắm vào trong thân thể của xương cuồng Sát quỷ kiếm như cảm ứng được ma khí Tồn tại ở bên trong Chùi kiếm lé lên hiếp huyết sắc Sau đó Sản sinh ra ma khí Đợi đến khi Sương Cuồng đưa tay Muốn rút kiếm ra khỏi thân thể Thì ma kiếm lại một lần nữa Tái sinh Lúc này Ma thần kiếm Đình Long Không thoát ly thân thể của Sương Cuồng Mà lại ẩn thân trong đó Bạo phát từng luồng ma khí Ngồn ngột Đem hắn và Hắc Bạch Chân Long bao phủ lại Muốn về khốn chúng ta sao Đừng học hắc Trần Long vốn là một kẻ rất thông minh Vừa cảm nhận được ma khí lan tràn Thì đã vội vã kích phát Khối cầu yêu khí Một tiếng chấn động kịch liệt tỏa ra Đánh bay Pháp Sư Thần Thú Và Lý Hồng tiểu thúy ra ngoài Ai nấy đều mang trọng thương Nằm dài trên đất Khoảng không nơi xảy ra chấn động lúc này Chỉ còn lại xương cuồng Một thân sơ sát Cành lá gãy gập và Hắc Bạch Trân Long đã hiện hóa lại về nhân dạng. Ma khí không tán. Chuyện này, chuyện này là sao? Là sao? Hắc Chân Long không thể tin, với một kích toàn lực của hai người mà không thể đánh tan được ma khí của Ma Thần kiếm. Đúng lúc này, luồng ma khí nồng đậm vây quanh bọn chúng vang lên âm thanh của Đinh Long. Ta lần trốn trong thân xác của xương cuồng. Từ khi các người đủ sức một kích giết hắn, Bằng không đừng hòng đánh nát hồn thể của ta. Đừng quên, ma thần kiếm là bất diệt. Kiếm còn hồn còn, kiếm gãy hồn tán. <cười> Vậy thì sao chứ? Chỉ cần cho ta thời gian, ta nhất định sẽ thôn phệ hoàn toàn những người. Sương cuồng bị lực phản chấn của khối cầu yêu khí hồi nãy làm cho trọng thương. Lúc nãy khi nghe những lời kia thì cả giận gầm lên. Chỉ có điều sự tự tin đó của lão rất nhanh bị ma kiếm của Đinh Long dập tắt. Ngươi nói không sai. Chỉ cần có thời gian, ta tin là ngươi có thể thôn phệ được ta. Chỉ có điều thời gian ngươi muốn sợ rằng không đủ đâu. Ít người là, ít người là. Đinh Long cười giải thắm khoái, khẽ nói ra bốn chữ Chư thần nổi giận Âm thanh của ma thần kiếm đinh long Như búa tạ Dáng lên sự ngạo nghễ của ba đại cường giả nghịch thiên Tất cả sợ hãi Quay người nhìn lại Trước mắt bọn chúng Trương Phong đã đứng ở trên tiên linh thạch Trong tay Tháp báo thiên đang xoay tít Dường như cảm ứng được thần niệm của thánh thần nước Nam Đang án ngữ trong tên thạch Lại là nó một trong an nam tứ khí tháp báo thiên Sương Cuồng vừa liếc đã nhận ra lai lịch của pháp khí trong tay của Trừng Phong, thứ mà 600 năm trước thiếu chút nữa đã nghiền nát hồn phách của lão. Cơn sợ hãi ánh lên trong đôi mắt đen đặc của Sương Cuồng. Hắc Bạch Chân Long cũng trột dạ. Cho dù không biết được lai lịch thực sự của tháp báo thiên, nhưng một thứ có thể khiến cho tà vật thượng cổ như Sương Cuồng run rẩy, tuyệt đối không tầm thường. Sau một chút chấn kinh Sương Cuồng mới lấy lại tinh thần Đôi mắt nhìn đâm đâm vào tháp báo thiên Trên tay của Trương Phong mà gần lên 600 năm trước Khi ta chỉ có hồn vạch Thứ đó không thể giết được ta Thì hiện tại càng không thể Ta biết ngươi cường đại Nhưng quyền ngươi có thể cuồng đại hơn được thánh thần nước Nam ta sao 600 năm trước ta không giết được ngươi Nhưng không có nghĩa là 600 năm sau ta không thể Sương cuồng Chỉ cần ta hay bất kỳ pháp sư dương giới nào còn tồn tại Thì ảo vọng bá chủ tam giới của người Không thể thành hiện thực Người chết đi Đem ngạo khí tề thiên ấy mà chìm xuống A tỷ địa ngục đi Nhìn thấy một màn thảm liệt 5 vị sư phụ Cùng đồng bọn của Trương Phong toàn thân vấy máu Đang ngồi xếp bằng ở trên đất Trương Phong cũng thực sự phẫn nộ Hắn không muốn bất kỳ ai phải chết nữa, bởi nếu như bằng hữu của hắn, hắn còn không cứu được thì nói gì đến cứu nhân độ thế? Chính lý tưởng cùng tín niệm kia đã thôi thúc Trương Phong, khiến cho thần Quang lần đầu tiên che phủ toàn nhãn cầu thay cho sắc lam của hóa lên cảnh giới. Có lẽ đây mới thật sự là tín niệm của Trương Phong đã trở nên sâu dày hơn tất cả tạp niệm trong tâm thức. Khiến lớp màng chắn vô hình với cảnh giới hóa thần đã triệt để tiêu tán. Giữa không gian mịt màu chứng khí, âm thanh của Trương Phong lại một lần nữa vang lên. Toàn thân của hắn được thần lực từ tiên linh thạch nâng đỡ, lao vụt lên không trung. Tháp báo thiên theo từng câu chú ngữ mà tụ hình, đem thần niệm của bậc thần thánh quy tụ, muốn một kích đánh nát đi sân si ác niệm trên đời. Thiên nhãn thần quang thấu thệ tâm. Tâm băng thanh tĩnh lặng như đầm. Tứ phương thiên soi bóng quỷ. Nhất niệm thần lôi vọng sấm ngầm. Cung phong vận vũ cát bụi. Nước mặt sông hóa sóng gầm. Núi non hồng vĩ tỳ hưu chấn. Địa thạch, cân ngăn, định cách âm. À Nam tứ khí hiển thần thông, Chu quỷ hàng yêu bất lưu tình, Cáo thỉnh, thánh thần cư đất Việt, Tụ khí vờn quanh, Tháp, báo, thiên, chấn. lời thành cầu của Trương Phong. Từ trên phiến tiên linh thạch, có hàng trăm sợi thần niệm đồng loạt bay lên, tất thảy quán thâu lên thần tháp, hình thành 12 lần trùng kích vô cùng cường đại. Từ dưới mặt đất lúc này cũng xuất hiện 7 vệt quang mang thần lực, là Lễ Hồng, Tiểu Thú, mang theo thần lực của nhị thần Bạch Hạc và hư ảnh của ngũ thần thú Hệnh Thần, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, Thanh Long, Kỳ Lân, uốn lượn quanh thần tháp. Há miệng gầm thét Thể hiện ra uy nghi của thần thú Trấn Thiên Tiểu Thúy và Lý Hồng vốn đã từ bỏ nhục thân Lúc này cũng sóng vai cùng Trưng phong Án nữ trên đỉnh tháp Ở dưới mặt đất Xương cuồng và hắc bạch chân long Nhìn thấy một màn này Thì kinh hãi đến tột độ Chỉ có điều bọn chúng Không muốn khoanh tay chịu chết Yêu khí cuộn lên Thành tầng tầng lớp lớp kết giới Ý đồ chặn lại trùng kích của tháp báo thiên Nhất thởi không gian im ấm đến lạ thường, tự như tất cả sinh linh của dị giới đang cùng nhau nín lặng, nhìn về quang mang thần lực đại thịnh. Trấn! Trấn! Trấn! Trấn! Trấn! Ở trên không trung, hàng chục, thậm chí hàng trăm tiếng quát vang lên. Tháp báo thiên vì vậy mà đổ ập xuống kết giới yêu khí. Chỉ nghe từng tiếng long trời lở đất phát ra. Đất trời dị giới cơ hồ rung chuyển vì dư âm của va chạm. Những tiếng đùng đùng vang lên. Kết giới của yêu khí tưởng chừng như kiên cố. Bây giờ đã xuất hiện rạn nứt. Thế nhưng tháp báo thiên cũng chịu chung số phận. Dọc thân tháp đã xuất hiện những vết nứt kéo dài. Thấy vậy, xương cuồng cùng với hắc bạch song long. Vô cùng đắc ý Bọn chúng vốn dĩ Hôm nay nhất định phải chết Thần hồn câu diệt Nhưng sự biến chuyển kia như nhen nhóm sinh cơ trong tử lộ cho chúng Tất cả càng thêm ra sức duy trì kết giới yêu khí <cười> Hóa thần cảnh rơi Cuối cùng ngươi cũng đã đạt đến hóa thần Hóa <cười> thần Được chết trong tay của một hóa thần Ngươi <cười> Ngươi Đình Long người. Đúng vậy trường phòng đã hóa thần Được chết trong tay hóa thần Ta cảm nguyện Trong cơ thể của sương cuồng vang lên Giọng nói của Lão và Đình Long Tranh đùa lẫn nhau Hắn Hắn là hóa thần Không Hắn Hừ. Âm thanh đang cười dài ngạo nghễ của Sương Cuồng bỗng nhiên sững lại, kinh hãi không thôi. Ngay khi lão còn chưa kịp khôi phục tinh thần, thì lần chung kích thứ 12 của Tháp Báo Thiên đã ập xuống. Bất trời dị dẫy như đảo lộn, tiếng vỡ nát của kết giới yêu khí và Tháp Báo Thiên vang lên. Kéo theo đó, là linh lực cường đại lan tràn trấn áp tất thảy sinh linh của dị giới. Từ trên không trung, Thân ảnh của Trương Phong lao vụt xuống Kéo theo đó Là vô số bóng dáng mờ ảo Quẩn quanh đầy thần lực dưới ánh mắt kinh khiếp của xương cuồng Là nhục thân của Trương Phong Đang từ từ tan giã Để lộ ra hư ảnh tỏa ra thần quang Chói mắt Là bản tôn thật sự Của một hóa thần cảnh Là Là hóa thần Người Người thật sự đã 我大人 không không Âm thanh run dậy của xương Cuồng chỉ kịp vang lên đến đó rồi vụt tắt. Tiếp theo đó là tiếng nổ linh lực khủng bố, yêu khí tiêu tán. Nhục thân và hồn phách của xương Cuồng và hắc bạch chân Long tan giã. Thần lực cũng chói lọa không chung. Rồi sau đó từ từ thu lại. Chỉ thấy đất trời như hồn ám, thiền địa như đảo lộn. Toàn bộ dị giới, dường như xoay chuyển theo nhịp thở của hóa thần cảnh. Khi tất cả tan biến, không gian trở lại tĩnh lặng. Một sự tĩnh lặng đến đáng sợ. Này, này, này, động đậu, đậu, đậu, đậu hết rồi. Tại sao? Tại sao lại yên tĩnh thế này? Đâu hết rồi? Tiểu Minh thở hắt ra, thốt lên. Dương Minh ở bên cạnh cũng đỡ lấy tổ tiên của mình lắp bắt. Tất cả đã tan biến, tất cả đã tan biến. Không Huỳnh Huỳnh đệ của ta Hắn, hắn không thể chết đâu Trương Phong không thể chết đâu Dương Tiểu Minh đau đớn gào lên Trần Kiên ở bên cạnh ôm ngực nhìn lên không trung Đang vần quanh thần quang Huỳnh đệ của chúng ta không chết Chỉ là bỏ đi xác phạm Phi thẳng lên tiên giới chân Chính hóa thần Tất cả những người còn lại nghe thấy những lời ấy Thì đồng loạt ngẩn đầu Ở trên tầng không hiện ra thân ảnh Của Trương Phong Lý Hồng và Tiểu Thúy Vây xung quanh là năm thần thú Uy nghi bể nghệ Bọn họ không chết Hay nói đúng hơn Họ đã phi thăng thành thần tiên trong thiên địa Ta hiểu ra rồi Hóa thần chính là như vậy Chỉ khi tự hủy đi nhục thân và hồn phách Thì một hóa linh đỉnh phong Mới có thể chân chính hóa thần Đó chính là chút bỏ lại tạp niệm Chút bỏ lại hồng Trần À Di đà Phật. Chí Dũng nói ra suy đoán. Rồi niệm Phật hiệu. Những lời ấy như gỡ bỏ sự mơ hồ trong mắt của mọi người. Thùy Trang nhìn theo bóng nguyên rắn của Trương Phong. Đang tàn biến. Hai đứa bé Tiểu Chu Tiểu Ngọc thì nước mắt ngắn dài. Dường xoáy thân là Nam Nhi. Cũng không kìm nổi xúc động. Ôm lấy Tiểu Minh mà khóc nghẹt. Sự ly biệt đau thương qua đi. Những người còn lại cũng dần dần Lấy lại tinh thần Đem thế cục dối ren dọn dẹp Đại chiến của quỷ binh âm giới Cũng đến hồi kết Tất cả cương thi tà vật đều bị diệt Phần âm của dị giới chính thức được thanh trừng Trên tầng không ca bờ vợi Thân ảnh của Trương Phong và Tiểu Thúy Lý Hồng phiêu đáng nhìn xuống toàn bộ dị giới chẳng không định nói lời từ biệt với họ sao Lý Hồng nhìn thấy sự sầu khổ trong ánh mắt của Trương Phong Lên lên tiếng hỏi Trương Phong khẽ cười đáp Ta muốn họ nghĩ rằng ta đã chết Hay thậm chí Nghĩ rằng ta phi thăng Có như vậy Thời gian mới xoa dịu thương tâm của họ Chẳng phải bây giờ đã tốt sao Chúng ta cùng nhau phiêu đắng trong thiên địa Che chở thế gian tươi đẹp này Phải rồi Khi đến rừng giới ta nhất định đưa hai nàng đi xem phim. Với bộ dáng của chúng ta hiện tại thì không cần mua vé đâu. Rồi, cái tên trí dụng nói cái gì mà tạp niệm chứ. Cái gì mà rũ xuống hồng trần chứ. Ngoài rũ bỏ nhục thân thì ta vẫn là ta. <cười> vẫn là trương phòng hảo khí ngút trời ta. Đây mới thực sự là cảnh giới hóa thần chàng nói sao. Ta thấy chàng cũng thật là quái gỡ đó. Giữa không trùng Tiếng cười sảng khoái của Trương Phong vang vọng Ở trên đỉnh Phù Vân Dương Tiểu Minh đang ủ rũ Thì bất chật đứng phát dậy Ây, Ây, mại nó chứ Tắc người có nghe không Ây, tăng nghe tiếng của tiểu tử Trương Phong đó Chí Dũng thấy Tiểu Minh la o Thì thở dài Là người như hắn quá thôi Ta nói rồi Hắn đã chút bỏ tạp niệm mà Hắn đã buông xuống hồng trần mà phi thăng tiên giới Ê, ngươi phải chấp nhận sự thật Cố gắng tu luyện đi Chỉ cần một ngày nào đó Ngươi có thể phi thăng là ngươi được gặp hắn đó Ta mà phi thăng à Phi phi cái dám chó ai Sau khi trở lại dương giới Ta nhất định đem bọn quỷ chủng môn kia thanh trừng một trận Rửa hận cho cô gái Thủy Trang đây Rồi ta ẩn cư không màng sự đại Còn mẹ đó Thủy Trang nghe vậy thì vui mừng Sau khi biết Quỷ ẩn đã bỏ trốn về dương giới Cô nóng nòng lòng muốn quay lại Tìm hắn báo thù Thế nhưng với thực lực của cô thì bây giờ điều đó bất khả thi lắm Nghĩ đến ở đây đều là những cường giả chân chính Thùy Trang và Dương Minh cùng với Nguyễn Ngọc Phi mới nán lại cầu tình Dương Tiểu Minh là tổ tiên của Dương Gia cho nên nhận lời giúp đỡ Tất nhiên là không phải chỉ có một mình lão mà tất cả mọi người cùng đi Ở trên tầng không Trưng Phong nghe thấy lời bàn luận của đám đồng bạn Thì biết họ chuyến này sẽ không có nguy hiểm Bây giờ mới thực sự yên tâm, hắn nắm tay Lý Hồng và Tiểu Thúy, rồi bay nhanh về phía dương lộ, len lỏi qua tầng tầng hư không, quay về dương giới. Nơi ánh nắng mặt trời đang tỏa rực rỡ, nơi ấy có hành trình vĩnh sinh bất diệt, ba người bọn họ tự do tự tại như phiêu đẳng ngàn năm. Quý các bạn, chúng ta kết thúc một cuộc hành trình từ dương giới đánh thẳng vào dị giới. Cũng là kết thúc toàn bộ biết bao nhiêu năm sự phân tranh giữa phần âm và phần dương của dị giới. Dài đẳng đẳng, thì cuối cùng nhân sĩ chính đạo cũng đã thanh trừ được phần âm của dị giới. Và một cuộc hành trình chính thức khép lại. Trương Phong, Lý Hồng và Tiểu Thúy. Đã bước lên một cái cảnh giới khác Một cảnh giới hóa thần Một cảnh giới tiêu diêu trong thiên địa Những người bạn của họ Thì cũng đặt chân Sang một cuộc hành trình khác Và cái cuộc hành trình này Hiện tại đang được viết tiếp Trong bộ truyện nhân quỷ Kẻ đuổi bắt linh hồn à, Mình thì mình nói thật với anh chị em là mình chưa đọc Thế nhưng cũng nhận được phản hồi rất tốt Của độc giả Và khán thính giả Và hy vọng rằng một ngày nào đó Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong chương trình audio đọc truyện với bộ truyện nhân quỷ, kẻ đối bắt linh hồn. Còn nếu như bây giờ bạn nào muốn đọc trước thì các bạn có thể truy cập vào Facebook của tác giả Hoàng Nam để join vào trong nhóm đọc trước bộ chuyện này. Và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bộ truyện tiếp theo.